Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lúc biết được mỹ nữ gợi cảm bên cạnh không phải là bạn gái anh Cô ta ra rằng Nguyệt Lão đã cho cô ta một cơ hội quay lệ với anh cho nên cô ta gan chủ động thổ lộ Nào biết được cô sẽ nhận được một tin tức rằng hai tháng sau anh sẽ kết hôn chứ Cô ta cảm thấy vừa lúng túng lại mất đi thể diện lại còn thất vọng và khổ sở nói không nên lời đành vứt bỏ vội vã chạy trốn khỏi hiện trường Không ngờ cái cô xe la này lại một đường tuổi theo Không biết là có mục đích gì Tôi còn thích vị hôn thê của Nhất Nếu cô thật sự yêu nhất Có lẽ tôi có thể tạo một vài cơ hội giúp cô Để cô có thể quay về bên cạnh anh ta Xeo là lời nói ra Không làm cho người ta kinh ngạc thì chết Cũng không ngừng đột nhiên nói Trong lòng cô Cúc Uyển tâm kinh ngạc không thôi Không giải thích được mà cất lời hỏi lại Vì sao cô lại giúp tôi Thật ra thì tôi đã từng nghe qua chuyện của cô Tôi cảm thấy cô thích hợp với nhất hơn là lâm vũ phỉ. Ngừng lại một lúc, Sala lại tiếp tục giải thích. Lầm vũ phỉ là vợ sắp cưới của nhất. Sở ngữ nhất đã nói chuyện của tôi cho cô biết sao? Cúc uyển tâm cất tiếng hỏi lại. Sala gật đầu. Anh ta có nói qua, lúc anh ta viết tác phẩm này, có một nữ sinh vẫn duy thưa mình. Đó là người đã ủng hộ anh ta tiếp tục sáng tác, là nguồn động lực để hoàn thành câu chuyện này. Anh ta nói mặc dù sau đó các người không vui mà chia tay. Nhưng anh ta vẫn mãi mãi nhớ đến cô Viên mắt của khúc yên tâm ửng đỏ Vừa đau lòng lại vừa cảm động Bởi vì cô cũng không ủng hộ anh đến cùng Cô tại sao lại không thích vị hôn thê của anh ta Cô không nhịn được mà hỏi xe la Bởi vì cô ta không xứng với nhất Không phải là một người vợ tốt Cô cảm thấy tôi có thể sao Giả như cô ở bên cạnh nhất Thay nhất lo liệu mọi việc trong nhà Nấu ba bữa cơm cho anh ta ăn chứ Đó là điều tất nhiên rồi Khúc yên tâm đương nhiên là trả lời như vậy. Vậy là được rồi. Như vậy cô đã tốt hơn cô gái kia gấp bội lần rồi. Lẽ nào cô ấy sẽ không sao? Sao là hư lạnh một tiếng coi như là trả lời? Tóm lại, cô có muốn trở lại bên cạnh nhất không? Cô nhìn chăm chú người trước mặt rồi nghiêm túc hỏi. Trong lòng Khúc yên tâm biết đây là một cơ hội tốt, một cơ hội hiếm có. Tôi muốn. Cô ta hít sâu một hơi rồi trả lời chắc chắn. Cô ta nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Vậy thì được, tôi sẽ giúp cô. xa là kiên khuyết mà gật đầu? Lâm vũ phỉ cảm giác hơi không thoải mái. Từ giữa trưa sau khi ăn cơm xong, dạ dày cô bắt đầu âm ỉ, luôn có cảm giác muốn ói nhưng mà lại ói không ra. cô đoán có phải gần đây mình đã đau bụng hay không? Nhưng mà bụng cô cũng không có khó chịu. Chỉ là dạ dày làm cho cả người có một chút không thoải mái mà thôi. Sau đó cô giống như bị thiên lôi đánh trúng, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Động tác nhanh chóng cầm lấy visa dưới bàn công việc, lục lòi bên trong ra, cuốn sổ lật xem. Ông trời ơi, là tháng 10 rồi sao? Bạn tốt của cô tháng 10 còn chưa có tới, mà cô thì bận bịu cũng không chú ý đến chuyện này. Cô đã có thai ư? Cô chắc chắn là mình đã có thai rồi. Có trách dạo gần đây cô luôn cảm thấy mệt mỏi, thì ra là trong bụng của mình đã có bảo bảo ư? Bọn họ còn chưa bàn qua có chuyện này Nếu như anh biết cô có thai Thì sẽ có phản ứng như thế nào đây? Là vui vẻ chào đón Hay là hoàng hốt không biết làm sao Anh cũng sẽ thích đứa bé chứ Nhưng bất quá Tất cả chỉ là suy đoán của cô Mặc dù nắm chắc không có sai Nhưng cô vẫn phải tới bệnh viện để kiểm tra Thì mới có thể xác định được Cô có thật sự mang thai hay không Cho nên muốn anh đi cùng cô sao Hay là tự mình đi chứ Sau khi về nhà lại nói cho anh kết quả, cô có hơi một chút lưỡng lự, không có cách nào quyết định được. Nhân tịnh à, hỏi cậu một vấn đề nhé. cô gọi điện thoại nội tuyến hỏi Trưng Nhân tịnh. Vấn đề gì vậy? Nếu như cậu phát hiện mình có khả năng mang thai, cậu sẽ gọi cho ông xã cùng đi bệnh viện kiểm tra, hay là tự mình đi bệnh viện xác định kết quả, rồi sau đó lại nói cho anh biết hả? Cậu mang thai rồi sao? Trương Nhân Tĩnh không biết là vui mừng hay là kinh ngạc mà hỏi. Có thể nhưng chưa chắc chắn lắm. Cô thành thật mà nói. Dĩ nhiên là phải để cho ông xã cậu, cùng đi với cậu đến bệnh viện kiểm tra rồi. Trương Nhân Tĩnh kích động mà trả lời. Nếu như cậu tự mình lén lút, cẩn thận về nhà sẽ bị bắn đó. Đây chính là kinh nghiệm của bản thân cô. Nhưng mà bọn mình còn chưa bàn đến chuyện có cục cưng. Tớ sợ anh ấy không thích, nói không muốn thì sao? Vậy đèn cậu nói nói cho anh ta biết chuyện này. Đây là chuyện của hai người, nhất định phải cùng nhau đối mặt. Và lại tôi cũng không cho là Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net